Kêu hãnh và định kiến trường 8 Lúc 5 giờ Hai cô thay đổi trang phục Và lúc 6 giờ rưỡi Elizabeth được mời ra dùng bữa tối Mọi người hát hỏi Trong số này Cô vui mừng nhận thấy Anh Vinh quan tâm xấu sắc nhất Nhưng cô không có câu trả lời khả quan Tình trạng của Jane Đã không khả quan hơn chút nào Ba hay bốn lần Hai chị em tỏ ý đau lòng rằng cảm thấy băng hoàng đối với một cơn cảm nặng rằng chính họ không hề muốn ngã bệnh chút nào và rồi không còn bận tâm gì về vấn đề nữa Sự vô tâm của hai người đối với Jane khi cô chị không hiện diện trước mặt họ khiến Elizabeth trở về với niềm tích thú của mọi ác cảm mà cô hướng về họ lúc ban đầu Thật ra, anh Minh Lê là người duy nhất mà cô còn có chút ý tưởng khoan dung Rõ ràng, anh có ý lo lắng cho Jane Và cô vui mừng thấy anh lưu tâm đến chị mình Thái độ của anh vừa phải Không làm cô cảm thấy anh xâm phạm vào đời sống riêng tư như những người khác Cô không còn quan tâm đến người khác Cô bình lây bị anh Darcy si thu hút Chị cô thì không Riêng ông Huss ngồi kế bên Elizabeth Là người biếng nhác Sống chỉ để ăn uống và chơi bài Và khi được biết cô thích món ăn giản dị Thay vì thịt hầm Thì không còn biết nói với cô ra sao Khi bữa ăn tôi đã xong Cô lập tức quay trở lại với Jane Và cô Bingley bắt đầu nói xấu bạn mình Thái độ của cô ta thật thấp hèn Một sự pha trộn giữa kiêu hãnh và sắc sược Cô ta không có cách ăn nói Không trèo bực trèo hàng rào Không có khiếu thưởng thức Lại không được đẹp Bà Hurts có cùng ý nghĩ Và thêm vào lời bình phẩm Tóm lại Cô ấy không có gì cho người ta khen Ngoại trừ đôi chân đi bộ giỏi Tôi sẽ không bao giờ quên lúc cô xuất hiện sáng nay Cô trông thật hoang dã Đúng vậy chị lôi xa Em khó có thể chấp nhận Thật là vô nghĩa khi phải đi đến đây Tại sao cô ta phải băng đồng mà đi Chỉ vì người chị bị cảm sốt Đầu tóc cô ta dối bù, xấu xí Vâng, rồi còn váy lót nữa Chị ước em nhìn thấy chiếc váy lót của cô ta Lấm bùn cả tóc Thêm chiếc áo dài ngoài thả xuống Để che lấp bùn đất Nhưng không che nổi Bình lầy nói Luisa, chị có thể mô tả đúng Nhưng em không thấy như vậy Em nghĩ cô Elizabeth Bennet Trông khá hay khi cô bước vào hồi sáng nay Em không để ý thấy váy lót của Cô bị lấm bẩn Cô Bình lầy nói Anh Darcy Tôi chắc anh đã nhìn thấy Nên tôi tin anh sẽ không muốn thấy Em gái của anh trong tình trạng này Chắc chắn là không Đi bộ ba dặm, bốn dặm hay bất cứ đoạn đường nào bùn đất ngập chân Lại còn đi một mình cố ấy cố ý gì cơ chứ Với tôi có vẻ như là nhằm biểu lộ Một cách đáng ghét tính tự chủ để kiêu ngạo Một sự rừng rừng đối với nghi thức Là đặc trưng của phố lẻ dân dã nhất Bình lầy nói Việc này nói lên mối quan tâm của cô ấy với người chị Như thế là rất hay cô bình lây thầm thì anh darcy si, tôi e rằng cuộc phiêu lưu này ảnh hưởng đến lòng cảm mến của anh về đôi mắt đẹp của cô ấy à không tôi cảm thấy đôi mắt cô ấy Rạng rỡ về chuyến đi một thoáng yên lặng rồi bà hertz lại bắt đầu tôi muốn jane pennett hết mực cô là cô gái rất dịu dàng với cả lòng thành tôi cầu chúc cô ấy được sống yên bề gia thất nhưng với ông bố và bà mẹ như thế Lại thêm các mối quan hệ thấp kém như thế Tôi e rằng không có cơ hội cho việc này Tôi nghe bà nói rằng Ông cậu của họ hành nghề luật sư tại Meriton Đúng vậy Họ có một ông cậu sống ở đâu đấy gần chip Em gái bà hớt thêm vào Thế thì tuyệt đấy Cả hai chị em cười thoại trí Binh thẳng thốt Nếu họ có nhiều ông chú hay cậu Đủ để lấp đầy toàn bộ chip thì điều đó cũng không làm cho họ trở nên dễ ghét chút nào cả. Đạt xì đát, nhưng họ sẽ có rất ít cơ hội để lấy được một anh chồng có vị thế nào đấy trong xã hội. Bingley không trả lời, nhưng các chị em của anh nhiệt tình đồng ý và đùa cợt một lúc về các mối quan hệ tầm thường của người bạn thân mình. Tuy nhiên, hai chị em đã lấy lại sự dịu dàng và sau khi rời khỏi phòng ăn, trở lại nơi Jen đang nằm. Ngồi với cô cho đến lúc được gọi dùng cà phê Jane vẫn còn rất yếu Elizabeth vẫn không chịu rời xa cô Mãi cho đến khuya Khi cô an tâm thấy chị mình đã thiếp ngủ Cô nghĩ đã đến lúc mình nên đi xuống tầng dưới Khi bước vào phòng giải trí Cô thấy cả nhóm đang chơi bài Và lập tức họ mời cô tham gia Nghĩ rằng họ đang đánh lớn Cô từ chối Viện cớ bản thân thăm non cô chị Cô nói cô có thể giải trí một chút bằng cách đọc sách Ông hớt ngạc nhiên nhìn cô Cô thích đọc sách hơn là chơi bài à? Thật là lập dị Cô bình lầy nói Cô Elizabeth Bennet ghét chơi bài Cô rất giỏi đọc sách Và không còn có thú vui nào khác Elizabeth thốt lên Tôi không đáng được khen ngợi hay bị phê bình như thế Tôi không phải giỏi đọc sách Tôi còn nhiều thú giải trí khác Bingley nói, "Cô có thú vui khi chăm sóc chị cô, nên tôi hy vọng cô sẽ vui thêm khi nhìn thấy chị cô bình phục." Elizabeth thầm cảm ơn anh và đi đến một cái bàn nơi đặt vài quyển sách. Anh lập tức ngỏ ý giúp cô tìm những tựa sách khác có ở trong phòng đọc sách. Tôi mong tủ sách gia đình phong phú hơn để giúp ích cô và để tôi có uy tín, nhưng tôi là người biếng nhác, nên mặc dù tôi không có nhiều sách Tôi vẫn không thể đọc hết Elizabeth chấn an anh rằng Các quyển sách hiện có trong phòng Hoàn toàn tích hợp với cô Cô Caroline Bingley nói Tôi lấy làm lạ Rằng cho tôi để lại quá ít sách Darcy Ở Pemberley Anh có tủ sách đáng giá lắm Darcy trả lời Nó cần phải đáng giá Đến là công trình của nhiều thế hệ Và rồi tự anh mua thêm vào bộ sưu tập Anh luôn luôn thích mua sách Tôi không thể hiểu nổi thái độ sao lãng trong thời buổi này đối với tủ sách gia đình. Sao lãng? Tôi tin chắc anh không sao lãng thứ gì để phụ thêm vào vẻ đẹp của ngôi nhà ấy. Exactly, khi anh xây dựng ngôi nhà của anh, em mong nó có thể đẹp bằng phân nửa như dinh thự Beverly. Anh mong như vậy. Nhưng em thật tình khuyên anh nên mua nhà trong vùng ấy, lấy dinh thự Beverly làm kiểu mẫu. Cả nước anh không có hạt nào tốt như là Debitzer. Anh sẵn lòng mua Beverly Nếu Darcy chịu bán nó Charlie Em đang nói về các điều khả dĩ Caroline Anh lấy danh dự mà nói rằng Anh nghĩ có khả năng tiếp nhận Beverly Bằng cách mua đứt hơn là qua tưởng tượng Elizabeth quá ngạc nhiên Về những gì đang xảy ra Nên không còn chú mục vào quyển sách cô đang cầm rồi chẳng bao lâu Để hẳn nó qua một bên Cô đi đến gần bàn chơi bài Đứng giữa anh Bình Lây và cô chị cả của anh Để quan sát ván bài Cô Bình Lây nói Có phải cô Darcy đã lớn thêm nhiều từ mùa xuân qua không? Cô ấy đã cao bằng tôi chưa? Tôi thấy cô ấy sẽ cao bằng Bây giờ cô đã cao gần bằng cô Elizabeth Bennet Hay là có thể cao hơn? Tôi rất muốn gặp lại cô ấy Tôi chưa từng gặp người nào dễ mến như cô ấy Hương mặt và cử chỉ của cô thật là Và toàn vẹn ở tuổi của cô Ngón đàn dương cầm của cô thật là độc đáo Bình Lây nói Tôi lấy làm ngạc nhiên Thấy nhờ đâu các cô trẻ có đủ kiên trì Để đạt nhiều tài năng như thế Tất cả các cô đều toàn tài Tất cả các cô trẻ toàn tài Sắc exactly Anh có ý gì vậy Đúng thế Tôi nghĩ tất cả các cô Tất cả họ đều có thể sơn bàn ghế Răng màn cửa Đan phí tiền Tôi thấy ít ai không thể làm những việc này Và tôi chắc chắn rằng Mỗi cô gái tôi được nghe nói đến lần đầu Đều toàn tài Darcy si nói Danh sách của anh về những tài năng thông thường Thì quá đúng Thế giới này liên quan đến nhiều phụ nữ Chỉ đáng khen ở chỗ đan ví tiền Hay răng mặt cửa Nhưng tôi không đồng ý lắm Về cách đánh giá phụ nữ của anh Trong tất cả những người tôi quen Tôi không thể nói khoác rằng đã biết hơn nửa tá phụ nữ toàn tài Cô Bình Lây nói Tôi cũng không, tôi chắc như thế Elizabeth nhận xét Thế thì anh hẳn phải lĩnh hội rất thấu đáo trong ý tưởng của anh về một người phụ nữ toàn tài Vâng, đích thực tôi lĩnh hội rất thấu đáo về điều này Anh trợ lý trung thành của anh thốt lên À, đúng vậy rồi Không ai có thể được xem đích thực là toàn tài nếu không vượt qua những gì họ thường phải đối diện Ngoài những mặt này Ngoài những mặt này Cô ta còn phải có cái gì đấy Trong dáng vẻ và tư thái khi di chuyển Âm giọng của tiếng nói Cách xưng hô và phát biểu Nếu không Cô ấy chỉ xứng đáng với một nửa của từ này Tạ si thêm vào Tất cả mọi điều này Cô ấy đều phải có Và phải thêm vào đấy là cái gì khác Có thực chất trong việc mở mang kiến thức Bằng cách đọc thật nhiều Ồ oh, tôi không còn ngạc nhiên Rằng anh chỉ biết có sáu phụ nữ toàn tài Tôi muốn biết hiện giờ Anh có quen biết người nào không Có phải cô quá khắt khe Về giới tính của mình Nên nghi ngờ khả năng đạt được sự toàn tài này Tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ như thế Tôi chưa bao giờ thấy mọi tài năng như thế Thêm khiếu thưởng thức Cùng sự chuyên cần Và tố chất tao nhã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 Sau đấy Elizabeth rời khỏi căn phòng Khi cánh cửa đã đóng sau lưng Elizabeth Cô Bingley nói Elizabeth là một trong những cô gái muốn tự mình giới thiệu với người khác giới Bằng cách tự hạ giá trị của mình Và tôi tin chắc việc này thành công với nhiều anh Nhưng theo ý tôi Đấy là tiểu xảo Một nghệ thuật rất kém cỏi Darcy đáp lại cô Chắc chắn có sự kém cỏi trong tất cả môn nghệ thuật mà các cô thỉnh thoảng sử dụng hòng thu phục Tất cả những điều gì liên quan đến khôn vật đều đáng khinh Cô Bình Lây không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời nên không muốn tiếp tục chủ đề Elizabeth lại đi vào chỉ để nói rằng tình trạng của chị cô bị nặng thêm Bình Lây thúc giục đi kêu ông John đến Trong khi hại chị em cho rằng bác sĩ nông thôn không giúp gì được và đề nghị mời gấp một trong những bác sĩ có tiếng tăm tại thành phố Elizabeth không đồng ý với các cô Nhưng cô không kiên cưỡng như thế với đề nghị của anh Binh Lây Mọi người sau đấy đồng ý rằng Nếu cô Bennett không khỏe hơn Họ sẽ cho mời ông John đến vào lúc sáng sớm Binh Lây rõ ràng tỏ ra bức giức Hai chị em cho rằng họ cảm thấy khổ sở Tuy nhiên sau bữa ăn tối Hai người dạy khuây với nhau qua những bản song ca, trong khi anh không có cách nào giải tỏa tâm tư, ngoài việc ra lịch cho gia nhân phải làm mọi cách chăm sóc người bệnh và cô em ấy.